Thưa các bạn thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 33 của cuốn tiểu thuyết "Phải lấy người như anh" tác giả Trần Thu Trang. Với những ý nghĩ lộn xộn trong đầu, nàng không về nhà mà vòng về nhà Thanh. Ông Túc vẫn như thường lệ, đang chăm chú nghiên cứu một vài thứ hiểm hóc nào đó, cầm những bức ảnh về nhật thực tuần phần ở mũi né. Do chính tay mình chụp từ 10 năm trước Và ngắm tới từng vết xước trên phần ép lá tích Ông có vẻ như chẳng buồn để ý xem ai vừa bước vào Để mặc ông với thế giới của riêng mình Vân định trèo lên gác xếp Để cũng tìm kiếm một cái cõi riêng khác Thì thấy ông ngừng lên Này, con biết tiếng khựa đúng không nhỉ? Ông già vẫn hay gọi tiếng Trung Quốc là khự. Chẳng rõ tại sao. Vân quay lại, chau ghế người gần ông hỏi lại. "Bác cần dịch gì ạ?" Ông già rút từ ra rồi lại quay quay điều vào bằng tay làm cầm bố yếu, ông lần tương đến một tuần lịch tập tư. "Ờ, chiều nay sang bên nhà ông Sửu, thấy cậu cái phim trên truyền hình cáp hay quá." bác ghi lại tên phim rồi đây con xem là phim gì để bác ra hàng thuê lại làm sao có thể chép lại một cái tên phim lồng ngường run rẩy như thế nhỉ vân đón thư giấy và bỗng quên mất rằng tình trạng của mình đang sờn não nàng cười thành tiếng sao thế bác viết sai hả mặt ông túc nghiệt ra ông giơ bàn tay có sáu ngón lên gãi cằm không ạ Vân cố nến cười, nhưng dường như vẫn chưa thể nghiêm mặt lại. Tại cái chữ bác ghi chỉ là tập thứ 28 thôi chứ không phải tên phim. Ô, thế hả? Thế tên phim là gì? Cháu không biết, cháu có xem đâu. Ừ nhỉ. Vân mỉm cười. Cảm giác của nàng đã rất nặng mề hơn. Dù sao, sau một bữa cơm kinh khủng, dù sao sau một bữa cơm kinh khủng việc ngồi và tham gia vào câu chuyện chẳng ra đầu ra đuôi với một người ngô nghê lười như ông túc cũng dễ chịu chán và nếu nói một cách ủy mị thì nàng thích nhìn niềm vui ánh lên trong đôi mắt hiền hiền dài dại của ông già mười rưỡi rồi mười một giờ thanh vẫn chưa về ông túc lạo mọt tận mẩn với gia tài của mình Không để ý đến tiếng chuông Của chiếc đồng hồ cổ Nhưng Vân thì cảm thấy Mỗi tiếng chuông Là một tàng đá nặng nề Chữ xuống tâm trạng của mình tại sao Thanh không nhắn tin cho nàng Một dòng tin hay tranh thủ gọi Và nói với nàng mấy câu Quan tâm như thói quen Bao lâu nay nàng biết Này bác mới được truy lĩnh lương Đi ra ngõ cấm chỉ ăn gà tần với bác nhé Vân mỉm cười Lắc đầu vô thức Không nhận ra vẻ thông cảm Và yêu thương ánh lên trong đôi mắt Kèm nhềm tưởng như lừa đáng Nỗi u ám của nàng trở lại Khiến ngay cả một nụ cười Cũng trở nên méo mó Nàng vắt xây ra khỏi ngõ Phải thay từ biệt ông già Đang dào bước Vẫn bỗng dừng phát lại Vì chiếc lưa suốt đen Đã án ngữ ngay lối dẫn vào cầu thang nhà nàng Hai gương mặt quen thuộc tốc thoáng cửa xe Một dài ngoãn Một phì nộn Chúng đang hướng ra phía hàng gửi xe Ở đầu khu tập thể Vân nhanh chóng nếp vào một góc tường Thật may cho nàng Là đêm nay nàng lại không gửi xe Ở nhà quen Nàng lùi dần Lùi vào một ngách nhỏ Lùi tắt dẫn ra phố chính Gần nửa đêm Phố xa vắng tanh chị coi muốn hiệu cà phê internet sáng đèn. Vân chọn một máy ở trong cùng, ta cúi đầu thật thấp. Nằm vào sau bu. Bạn bè nàng phần lớn đều chỉ dùng internet ở văn phòng. Nên giờ này trong có mấy người on. Sấy nick nằm im lìm trên những biểu tượng mặt người giám sịp. Chỉ có vài đàn nhảy vào gọi nàng. Sao mấy on giờ này Tao cũng ngủ được xuống đường đi bộ Đặt vào chat với mày một tí Dạo này có gì mới không? Bình thường Việc công ty tuần này đều đều trầm trậm Mày thì sao? Học xong rồi, chuẩn bị về Người xét ra thì vẫn khỏe Nhưng mà mệt tim lắm Sao? Lão kia chẳng thêm gọi Chẳng thêm hỏi tao lấy một câu Không hiểu làm sao nữa Hồi hè ta có gặp một lần ngay trước cửa văn phòng Lão ý nhanh như bị Mặt cắt không ra một tí vui vẻ nào. Một biểu tượng mặt người mỉm cười Đợt đấy là công ty có vấn đề xáo xào Đảo chính lất đầu ách độc tài của mối đức lập Vân cũng đưa một biểu tượng mặt cười Nhưng gương mặt thật sự của nàng thì như lặng đi Nàng nhớ lại và sâu trũ lại các sự kiện trong đầu Phải rồi Khi ấy nàng cũng biết Nhưng bản thân nàng cũng có quá nhiều vấn đề Nên câu chuyện nàng nghe được Cũng coi như chìm vào quên lãng Nàng gõ tiếp Có phải liên quan đến vụ cổ đông gì đó và em chồng mày không? Sao mày biết? Không dưới một lần Vân đã nghe lương và thìn nhắc đến Thạch Em trai lập Chúng coi người này như một quân cờ Nàng kể vấn tắc cho Dan Về mối quan hệ của mình với Thìn Về những gì nàng nghe thấy Về lời đề nghị đề thiện của Thìn Hồi đầu mùa hè Và cả những giấc rối Sau khi nàng chia tay với hắn Dan im lặng một lát Mãi sau mới thấy viết tiếp Chắc con bé không ngờ Vân lại dây dưa Với kẻ bị ối đã tìm Mọi cách hại sự nghiệp của chồng nó Bây giờ hắn ta vẫn bám lấy mày. Ừ. Vân chỉ gõ một chữ gật lật. Sẽ không báo công an. So sát trực tiếp thì công an cũng chỉ nhắc nhở rồi thôi. Các vụ phá phách quấy rối thì có hậu quả nghiêm trọng nào đâu mà mất công tìm bằng chứng. Với lại, tao không phải hộ khẩu Hà Nội, cũng chẳng thân quen gì. Nhưng mà phải có cách chứ. Tao nhờ một người quen chung nói hộ, thế hắn để yên yên độ vài tháng đến hôm nay lại lù lù xuất hiện. Cồi ở đây, mày có gặp cái lão bồ già của em chân dài minh anh không? Có, vì hai nhân vật đấy mà tao với lợp mới nảy sinh ngắm vấn đề vớ vẩn. Ừ, đấy hồi xưa là mấy hoa ở trong miền Nam, sau vượt biên, bây giờ trở sang Việt Nam mang cái mác Đài Loan. Nghe lợp nói là hắn đi lừa không biết bao nhiêu bà sùn sùn giàu có lập công ty vẽ dự án vay vốn ngân hàng rồi ôm tiền trốn. Không chỉ thế thôi đâu mày ạ, còn nhiều trò lắm. Tao nghi là chính lão già này đã kích bác sai khiến Thìn quay lại bám để phá tao. Giờ hai thằng già đang đứng trình ảnh ở chân cầu thang là tao đấy. Thế nên mày mới ngồi hàng chết khuya. Ừ, tao ngồi ở đầu ngõ, để ý nãy giờ mà chưa thấy xe của chúng nó đi ra. Chắc là độ xe cắm chạy đợi thâu đêm rồi mày ạ. Chẳng lẽ mà định ngồi đây đến sáng à Tìm chỗ nào mà nghỉ tạm đêm nay đi Ừ để tao tính Vân bấm số của Thanh Thuê bao quý khách vừa gọi Hiện không liên lạc được Có lẽ với sự tác hợp nhiệt tình của bà mẹ Chàng đã yên ổn ngoài vùng phòng sống Trong vùng phòng chăn nào đó rồi Nàng cắn môi Nhí ra một vài cái tên Những mối quan hệ nhạt nhẽo cuối cùng nàng gọi cho Tú Tổ. Dù sao thì nó cũng chưa có răng buộc gì lại đủ thân để nhờ vả. Vừa ngắt cuộc gọi thì nàng thấy chiếc lơ sút y ảnh bò ra khỏi ngõ. Không nghĩ ngợi, nàng đứng dậy thanh toán tiền và quay về nhà. Trời bắt đầu đổ mưa. Các bạn thính giả thân mến,